dạ trời đất ơi anh nói nghe nè biết hai ngày nữa là ngày gì không dỡ là ngày đổi lịch cơ đâu nhỉ nu nó không phải ý là em nói cái ngày đó là cái ngày gì kìa là ngày thứ hai trả tiền nhà nu nu nu đâu phải coi nè quay nhìn nhá nhìn nhá đó nè coi lại kỹ đi nhìn thấy gì không nè đó đừng em tâm mình đang tỉnh Đừng để động nha Cái gì không phải Anh nhìn kỹ nè thấy cái trái tim của em không Anh thấy rồi Trái tim em mà trái tim không ngủ yên Đúng rồi Còn trái tim anh là trái tim ngục tù Trời ơi Nói nghe nó nghe tự nhiên hôm nay dùng văn chương Em nói anh nghe nè Hai ngày nữa là ngày lễ tình yêu Biết chưa ừ? Lễ đâu được nghỉ đâu mà lễ em Cái gì á Nói gì là rời rời á Thôi mệt đi Nói chuyện với anh thôi coi tôi về một sướng hơn nữa Đâu vậy? Cái gì mốt đâu vậy? Dưới mông của anh nè Bây giờ xong nói cha. Cái sữa tivi Không phải Ý là em nói ngày lễ tình yêu á Anh phải tặng em một món gì chứ bộ Vợ chồng lấy nhau 7-8 năm Còn lễ tình yêu có nổi gì vậy? Trời ơi tối vậy mà Vợ chồng lấy nhau 7-8 năm Mà chưa ly dị á Là phải ăn mừng rồi mới đúng chứ Cái gì đâu mà mà mà mà, mà sợ Anh Ít nhất trong ngày lễ tình yêu Anh phải tặng em một cái gì làm kỷ niệm chứ bộ cục cưng Vậy còn cái mạng của anh này em lấy luôn đi à, Thôi, mạng anh không thèm Em đừng nói không thèm Ngày xưa em tặng em bao nhiêu đồ quý em từ chối hết Em nói em chỉ cần anh là đủ rồi Vậy mà bây giờ em è hả em? Em nói cô đó hồi nào? Ngày xưa cách đây 8 năm về trước Đó, cái chuyện là chuyện ngày xưa cách đây 8 năm về trước Còn bây giờ nó khác Anh! Trời ơi, kỳ cục quá. À. Em nói nghe ít nhất phải mua một cái gì đó cho em. Ừ, đúng rồi. Anh, Em nghĩ cái chuyện này hay lắm ha. Coi như vậy nè, có lợi cho đôi bên luôn. Ha. Coi như đó, là em sẽ tặng anh, sau đó anh sẽ tặng lại em. Hai đứa mình tặng qua tặng lại với nhau. Thật là romantic ta ta ta. Mua một cái tivi mới. Dạ dạ dạ dạ dạ. Gì vậy? Em muốn nói cái gì? Em mới nói, nói cái gì mua hả? Anh làm gì vậy? Hả? Anh đụng cái tiền cái nhỏ nhỏ nó hết tiền nổi rồi hả ông? Thế sao bị nổi? Từ đó cái cái tivi của cả cô vậy tụi tụi với em đi bỏ tiền ra mua tivi mới hả? Từ đó cự em. Có, chứ có cái gì nữa? Trời đất ơi, tụi mình vừa lớn tuổi rồi, cái mua đồ mới xài cho nó sướng chứ. Cái chứ... anh để tiền làm cái gì? Để tiền hả? À, thì thì anh để tiền lúc nào anh căng thẳng Anh lấy tiền ra anh đếm. Anh vừa nói tôi kêu tôi nghe không lòn ở tay. Căng thẳng lấy tiền ra đếm. Căng thẳng. Ừ. Trời ơi anh làm gì mà anh căng thẳng trời trời biết thôi coi như là sáng bỏ mắt ra là bên thì làm làm tám tiếng vô trong hãng dặn dặn dặn không về làm gì căng thẳng anh làm anh căng thẳng nó nghe là làm cái gì anh nói em là không phải là căng thẳng ở trong hãng mà là là căng thẳng ở nhà này à ở nhà thì càng không căng thẳng hơn đi làm về về nhà nhà gọn gàng ngồi phật trước sofa mở tui đi, đi coi lúc nào vợ cũng hiền làm nhiều dởm anh căng thẳng cái gì tuôn căng thẳng thôi chứ trời tui đi shopping binh tui dứt đầu muốn chết khi tui chọn cái này tui chọn cái đồ nào hợp cái lễ nào nữa nào tuôn căng thẳng quá thì sao anh căng thẳng anh căng căng thẳng anh vô lý chưa anh quá vô lý nên anh căng thẳng trời bởi vậy mà tui nói tui bột không thể tưởng tượng được mà tui đồng ý đồng ý là lúc mới cưới nhau đó, căng thẳng là đúng. Không bây giờ hết rồi, không còn gì chưa nữa. Bởi vì anh phải cho tôi em chơi chứ, đến giờ anh đi mua cho tôi một cái tivi mới chứ. Thôi, thôi, thôi, thôi nói tốt lại là ở trong căn nhà này không thể nào có hai cái tivi được hết. Đúng, anh, cục tưng nói quá đúng. căn phòng này không được có hai tivi được cho nên bán tivi cũ, mua tivi mới, đúng không? Vậy, thấy nó chỉ bắt cười không? Cái tivi gì bán ai mua? Trời. Anh mà nói là nó chỉ mắc cười đó. Anh mới nói hồi sáng là cái tivi này tốt mà Tôi bán cho anh coi nha, ít nhất cũng phải được... Um, ...100... ...100 đồng Em bán được cái tivi này 100 đồng hả? Được rồi, nếu như em bán được cái tivi này 100 đồng nữa hả? Ừ Anh mua cái tivi mới khác cho em Anh nói là nha OK Đúng là anh mua nó không? Vô đây, vô đây, vô đây Thì vậy? vậy? đang vô gá ra ta Vô nè Vô đây Em hả? Anh giới thiệu ha Đây là Mimi Mới dọn tới sát nhà mình nè Ờ Nhà của chưa có tivi Nhà chưa có tivi hả ừ. Anh nói nghe nè Ở ngoài thì bán tivi đang sale dữ lắm nè em. em em muốn mua hả Anh để đi mua hả Ê em có Đừng đừng đừng đây Đây mở tivi lên cho mà coi Đê Ờ ơ Tivi này á Anh xài 8 năm nay rồi em mua, Không tốt đâu Đừng mua em Em hơi được sợ My parents on me been like 15 years. Never no, been Never no, Never no. Never no. Yeah, yeah. Yeah. Cool you go to Vietnam? Vietnam. When did you go to Vietnam? Vietnam. Can you speak uh, Vietnamese? -me. Dạ, anh nói em biết điều này tốt lắm anh ơi Trời lắm ơi, ơi, nói tới gì nào, anh nghe Chị đang nói tới Mỹ mà tin nhớ không? Ờ, ba em anh phải 15 năm rồi mà chú có hư Đó, được, cái tivi này mà xài thêm 7, năm cũng được mà Thì bởi vậy thôi, đừng nói chuyện em đó, chị nói em nghe Tivi này là tốt dữ lắm nó nghe hơn Cho nên là em coi coi còn sao, mua đi, bước đi Bước đi, Anh sẽ kết, nó, nói nghe em, cái tivi này nè ha Không còn đài nào xài được, chỉ em... trường là football thôi em dạ. Vậy hả, em mê cái football đó Hả? Em ơi, em mai ơi, coi phụ Em, em biết sao? Phụ em thích cô hả? À. Vậy là em tìm đúng món hàng rồi đó. Trời à. ơi, ta nói cái tivi này phụ nó rõ cho ban người đó. Tứ nữa nha. Mua đi. Tình hàng đó nó việc để rẻ cho. 300. Hết. 300 nữa. Ừ. Mắt nó em cũng ít coi tivi lắm chị ơi. Cái gì? Trời ơi. Ít coi tivi, mua tivi làm gì? Chợt nha. Để tôi làm việc. Anh nó mà ơi. Vậy đi, vậy vậy. Em à chị nói anh nghe nè Em làm gì em nhỏ mà em phải hót như vậy Hồi nãy lúc mà chị qua nhà em á là chị mời em vô nhà để đem mua tivi Mua tivi chứ không phải là coi tivi Bây giờ đây em không coi nè, cứ gì em bỏ tiền ra em mua Em mua về nhà mà em không coi hết thì em cho người khác coi mình sống cái đời em gọng rãi chứ Làm gì mà ích kỷ quá vậy cưng Hả Em ở bên kia có gì Cái gì em ở bên kia mình là Mẹ bảy Nhổ không khóc được kìa Gì? Tôi có tay cậu xúc xíu mà làm như muốn ăn tư lúc xóc nhổ luôn kìa. Tôi nghiệp nhổ thằng chết kìa Mình vậy đó nha, Em đi về Ê, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây Ý đó, trời ơi, không khó Tại thương em quá mà mình nóng vậy đó Ý thì nói vậy nè Coi như là có cái tivi trong nhà nó thông dụng lắm nha em Nó có ít lắm nha em Đây, đây, đây. chứng trứng mất liền, Đấy, coi, đây, coi, coi, coi Thấy không, thấy dách mỏng không? Gõ cái bộ cọc đây, cho, cho, cho, cho, cho Gì? thôi được nhiều chuyện nhỏ chút xíu tập cho nhiều chuyện này thôi em làm gì em chuyện đâu chuyện của tao nó, nó, nó hoài à tại có mới tới cô chưa biết thì cho cô biết cái bộ ừ, nhưng mà không được chồng em hai người chồng bên cạnh bà vợ là bạn thân của chị thì bên đó trời mưa phải không bà qua chị bắt chơi chơi ông chồng rước mèo về nhà vuno you know mèo you, you mèo không biết mèo là gì à, à mèo ông oh, mèo là con ngựa đó biết chưa Mở hết No. no. Cái oh, là con bò đó, biết chưa? Bồ câu. Anh gì? gì vậy? Gì tiếng Mỹ? Tiếng Mỹ. Girlfriend. Oh. Girlfriend. Yeah. I know. Course. Oh, thôi thôi thôi, Cái nhiều chuyện nữa đúng rồi bà Cái Gì vậy? Nhiều chuyện Em nó nhỏ mình phải kể cho em kinh nghiệm đời chút. Đời bao giờ tin thằng ông người ta thì kể nha. con rút, rút vô nhà, dám rút vô nhà. Mấy cái dắt mỏm như vậy quên mở tivi lên trời ơi nói chuyện yêu đương bà vợ ngồi bên đây nghe hết em ơi nghe toàn bộ câu chuyện em ơi có nổi sung thiên có nổi máu quả hư qua lên có dông về nhà em ơi có đánh ghen em ơi ba người đánh quá trời mà cũng quên mở tivi lên em ơi trời ơi ơi chị nghe hết từ đầu cũng có chuyện riêng mà mà chị đâu có muốn nghe đâu mà chị áp sát của tay chị nghe hết vậy đó mà chị đâu có muốn nghe em đó rồi cái chuyện vợ chồng quê quá Dọn cái chỗ khác Em mới có cơ hội em dọn cho cái nhà này đó Em thấy không cho nên là cái tivi này quan trọng lắm đó Mà em ở bên chưa có mình là Đâu có nói chuyện với ai đâu mà sợ ừ. Cái gì? Em ở em có này. mình là đâu nói chuyện ai đâu mà sợ đó. Em sợ không Em không sợ ai đâu Nhưng mà em sợ anh chị chứ Út em không sợ anh chị chứ Để Không biết xấu hổ đúng không đứa Là bởi vì nói em không cản nha Vợ chồng chị một ngày đê lục ba bữa Em nghe ngày thứ nhất em chịu được ngày thứ, thứ ba trưởng tuần này em Đi, đi, đi, đi Trưởng nên đưa, em mua TV anh làm mỹ giang mà cái từ mỏng Mỏng lắm em Thôi bây giờ về đi à, anh, anh Dương cái này là những cái đồng hồ anh bán rẻ cho 10, 10 đồng anh nghe Cái này Vừa có hình Vừa có football Mười Cái gì? 10 đồng? Final sale 90% off Nếu tôi bán 10 đồng anh lấy Ui, mình xác xuất thật Nhưng mà tôi không bán No problem Tôi bán Anh Khiên cái này được nè, cái này, thôi, cái này hơi nhỏ so với cái phòng của mình, không được. À, còn cái này, không, cái này bự quá, coi đầu đó. ô oh, cái này được nè, cái này sang trọng mà được nè, cái này vừa nè, cái này vừa nè. còn cái, cái này rẻ quá, một trăm rẻ quá. anh, anh ơi, Ủa, đọc cái gì vậy? đọc cái gì? Đường về cõi tịnh, vậy đó thôi. Hết thuyền rồi tới tỉnh Ông này giờ sao vậy trời Anh ngộ rồi Anh cũng cảm ơn em nha Nhờ ở với em Anh mới biết về thiền Rồi nghiên cứu đường về cõi tỉnh Nay mai này anh nghiên cứu được nhân quả luôn Anh nghĩ anh phải như vậy Mới sống với em tới giờ mới Lại anh thấy quần nè Cho anh coi nè Thấy chưa Đó coi cái nào được Cái này được không Hay là cái này Hay là, là cái này Cái này ok giúp này phải không Mà Anh nói với em rồi Anh không mua đâu Sao không mua? Anh hứa với em là em bán cái tivi cũ, anh em mua cái tivi mới cho em mà Trời ơi, em bán kiểu đó cho có Phước hơn em ơi Trời ơi con, nhưng mà anh nói là em chỉ cần bán được thôi Chắc đâu có giao lại là em bán bao nhiêu đâu Anh mua cái tivi mới cho em đi Được rồi, được rồi Em kiếm cái nào 10 đồng anh mua cho Cái gì? Phải hả? Sao? Anh hứa với em là anh mua cái tivi mới Chứ đâu có nghĩa là anh hứa với em là mua bao nhiêu tiền đâu, phải không? anh sao vậy? bây giờ nó nhàn không? anh có đầu muốn cái nghe với tôi không? anh nói với em không? em nói là được. bát TV thì búa TV bắn lại tao thì cũng vậy. đi lại. anh lại em. sao không lại? Nè, nè. cái gì? Nè, nè. tức quá rồi. không nhớ ha? đây này, đây này, bốn lời cảnh cáo vì cái tội làm làm phiền hàng xóm lao ống sùng rồi. em một làm thứ năm bắt đuổi giờ chồng ta khổ đây luôn á. làm gì cái bốn lần cảnh cáo nữa? anh không nhớ hả? đây này, lần thứ nhất. Là có chó kia nó sủa à, Ba đường sao em sủa Anh nói gì vậy ờ. Ý anh thật Ý anh nói tôi là xúc vật không Ý anh nói vợ anh là xúc vật phải không Anh muốn cái gì Ý anh muốn cái gì Trời ơi trời ơi, trời ơi tôi bực bệnh quá Anh muốn cái cái gì Bây giờ anh muốn tịnh không Anh tịnh thì anh hãy mua TV mới cho tôi Mua TV mới cho tôi nè Mua TV mới cho tôi Đúng là... được rồi được rồi anh lại em Anh mua liền, liền, mua liền mua liền mua liền Thì phải mua liền cho tôi Được rồi mua liền but can I speak to one of you? Đó coi. Bà gì bà, Ní, bà Ní làm ơi, có tiếng gì đâu con đi bà gì? quá. biết rồi. Cứ qua đây cứ chơi không? Cứ cưng... chị... chuyện đi em. Cái tivi um... bị hư anh Nó rồi, rồi, rồi. Tắm, tắm, tắm, tắm. Tắm. Tắm. tắm đi giống như hồi mình mới tắm hai ba lần Em. work. Cái mà truyền bán cho chị, em á, uh hả -huh, cái tivi nó không có word, chị ra yeah, sẽ lấy lại, chị xài để em không thích nữa <cười> Mì My, nói gì kì vậy? Em biết rồi phải không, tụi mình đang đứng ở xứ Mỹ đúng không, đang sống như xứ Mỹ đúng không, you know Thì coi như là ở Sứ Mỹ đó, mua đồ có quyền trả lại, you know, nhưng mà đó, mua đồ cũ đó, không có quyền trả lại, you know Có chăng đó là chị đổi thôi, you know, nhưng mà cái này, you know <cười> Final cell, no return, no exchange, you know. Đó nghe kiểu à, hồi sáng chị còn dám nói là hình ảnh trúng thực, ông thanh nói muốn chiều bảy, cái đó bảy cưng. chị chưa bao giờ nói hình ảnh trúng thực mà ông thanh nói hết đó, chị nói là hình ảnh trúng thực, ông thanh nổi 4 chiều, biết chưa? đây nè, hôm tin đang có cái menu nè, đây, đây, đây, đây, đây, đây, có tiếng Mỹ nào bằng cưng bằng tiếng Mỹ không? đây nè đọc đi, đúng câu lời chị nói đó đọc, đọc đi. cái này trung mỹ, hả? trung mỹ bả hả yeah. hàng chi hửi cái mùi bù đi toàn đây đây đây đây đây ah đây tiếng mỹ có chữ ghép yeah, có chữ nô no. đó đọc đi she was ever cái tivi của chị nó không có work thiệt cả em cái, cái gì chị, chị chị biết rồi nhưng mà công nhận công nhận cái tivi thì nhiều khi mỹ đen mỹ trắng thì nó nó đánh nhau thiệt nhưng mà nó đâu có bờ đâu em còn âm thanh cứng cứ thử lấy tay mà dặn lên cái nước số 3 Trời ơi nó bớt lỗ tay luôn đó, Cái nước người ta gọi là ông thanh nổi Biết chưa Cưng Cái tiết sẹt sẹt đó hay là em viết một tay Chân thành nổi cái gì Chị trả tiền lại cho em đi Trời ơi Cưng ơi Sao mà chị giải thích cho em hoài khang của họ mà em không hiểu gì hết em Final sale, no return nổi chen gì đâu Thầy mới mới quen mà chị làm được tiền á Cái tivi chị xài 8 năm củ xịt Tới lúc đâm dục là chị bán cho em Chị kêu à Trời ơi em ơi khổ quá ọc nè nhắc chị mới nhớ nghe cưng, trời đó coi hồi kín hồi sáng miệng em nói, tai chị nghe, ba má em xài mười năm nó còn chưa hư mà cưng. em hỏi lại rồi, má em xài cái hiệu đó 15 năm, nhưng mà mỗi ba năm mua một cái. thôi bây giờ em có lấy tiền lại đâu, chị kêu ảnh qua khiến người đi dụng men đi. cái gì, dụng men? Em. em nói cái gì kỳ chi chi? à lọ, mi mi. trời đất ơi, chồng chị đâu phải là là là, là thợ đổ vát đâu. xin lỗi ba quỷ á đó muốn giục thùng rác muốn bể trả hai đồng nó mới mang đi ra mà trời ơi chị, em trả chị 10 đồng để chọn chị kia rác đó hả không ai biểu thầm rẻ làm gì ha em chị em cứu nhở đâu có nói gì là kỳ đâu em chuyển không số gì không có gì hết rồi, được rồi. Được rồi. Chị, chị, biết được rồi, giờ, sao? À, sao? ai sao? đi đi vậy chuyện gì vậy trời quá à, tình duyên gian dở em giải quyết được mà. Ừ, nhưng mà em, nói không, mà em... Được bây giờ chờ anh em. em đi thay đồ. À, không, không, không, không. em biết rồi em sẽ mua một cái tivi vừa túi tiền. Được rồi, không phải, em muốn mua cái tivi không to không nhỏ vừa cái phòng này. nhưng mà em để đi em đi thay đồ. Đúng không, đúng không? Đúng rồi. anh ơi, xong rồi đi đi đi. Không, mà... thôi mà ra xe nói với trễ giờ rồi đi. Không phải, tiệm đóng cửa hết rồi. Trời nó rồi. Ai, joo, lönn. Oi, de de Hello. Ai. Ä, lönsos. De de. Hello. Sitten nữa là tuleva tuolla kerralla. cửa đó ä. Mä, Mấy mä, đứa nó mä, mä, mà nó dữ. Em ghét Hỏi cho nó <cười> Úi dạ, anh anh, đau, đau quá, Ui à, sao sao đau chân Sao tự nhiên đau chút dạ Em biến dầu chắc khớp khớp, khớp khớp, bao chân Đi đi vô, đi vô à. nhà đi, đi vô nhà Úi dạ Cái gì vậy? Chị nói chị giải quyết mà sao mọi phong chị kết Chị nói là sáng mai thì giải quyết, em đi quá, về đi Em không tin chị nói đâu, em đi một phút em em, sao có ai mở cửa, sao biết là không có khách của mình Khách của mình gì mà khách của mình, giờ này nó khách của mình cái gì Giờ này ai vô, anh á, bây giờ nghe tiếng gái này là tùm tức, tức à? bị bạn của mình bây giờ tôi nói anh đi tắm đi tắm cái gì tôi tôi ngày nay tắm hai lần tắm tắm nữa hả? Thì bây giờ tắm từ hết cỡ, tắm cho nó sạch sẽ. Mi mi mi mi mi mi ơi, em em em còn đó không vậy? Còn còn nữa đi, làm gì dữ vậy? Trời đất ơi, em cái ngày mặc cái lì đang đứng ở gõ cửa, chị chị ch ch cho gõ thấy sáng luôn đó, nghe chưa? hay mà thôi chứ mình uống à chứ mà come I'm ị mới quá trời nhớ. Rồi sao Tôi thợ thử tivi tôi nghe sẹt sẹt đây TV của vậy bị hư không? Gì hư? Cái TV người ta đang coi kìa nha. Thôi thôi thôi nó nghe bây giờ đó. Dục dùng tôi đi đừng sửa chứ dục đi cho rồi. Anh thấy không? Rác như vậy đó. Bà chị đem Ủy xã ra tôi. Từ từ, để tôi sửa đã. Tồi tôi trong nào mà không được không dục chứ. Thôi thôi chốt đi. Muốn sửa muốn làm gì làm đi. Anh xuống nhà chỗ 8 Sunny Cafe uống anh chịu hết nổi rồi. Ồ, Sunny Cafe. Hả? Rồi có Sunny Cafe luôn. Tôi hai ly nha.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 <cười> Bây giờ em chúc cho vui thôi Bây giờ em mới sửa thiệt nè Alo, tôi vừa quay nè. Tao không có. không có. Tao không có. Tao không có. Tao không có cô nói là cái này là rác rồi cô không muốn đem vô nhà bây giờ tôi sửa rồi tôi vào thao, thua, thua,